Chương 71, sau khi dùng xong cơm tối, A Kết về vọng trúc hiên cùng với Triệu Trầm, tưởng mama vẫn đang đợi hai người, hai phu thê vừa vào nhà, tưởng mama nhìn về phía A Kết trước tiên, thấy sắc mặt nàng hồng nhuận khóe môi còn mang ý cười, trái tim treo lơ lửng cũng hạ xuống, vừa cởi áo toàn cho A Kết vừa hỏi, phu nhân đã gặp thái phu nhân rồi hả, A Kết biết nàng muốn hỏi cái gì, nhìn Triệu Trầm đi vào trong phòng, nàng cười với mama đang quan tâm mình, nói, ừ. Đã gặp rồi, ma ma không cần lo lắng, không ai làm ta khó xử cả. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, vậy là tốt rồi. Vậy phu nhân vào nghỉ ngơi một lát hay là rửa mặt rồi đi ngủ ạ. Đối với việc a cách chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, tưởng ma ma chỉ cười trừ. Trong nội bộ những phụ nhân, ngốc chút thì mới có thể làm mấy chuyện xấu trước mặt đàn ông. Giờ rửa mặt đi, lăn qua lăn lại một ngày, ma ma cũng nghỉ ngơi sớm một chút. A kết tiếp nhận lò sưởi tay mà Thúy Ngọc đưa sang, đi vào bên trong, tưởng ma ma để Lục Vân và Thúy Ngọc ở lại canh giữ bên ngoài, nàng cùng Cẩm Thư và Cẩm Mặc đi ra ngoài, nhân cơ hội hỏi thăm tình hình bên trong vinh thọ đường lúc nãy xem có xảy ra chuyện gì, Lục Vân và Thúy Ngọc vẫn chưa từng trải việc đời, trước tiên cứ nên ở trong sân đã, còn Cẩm Thư và Cẩm Mặc bây giờ đều muốn đứng vững ở bên cạnh chủ tử, không quan tâm trong lòng có ý nghĩ gì, cứ đứng vững đã rồi mới biểu hiện. A kết vào phòng, thấy triệu trầm đã ngồi trên kháng, tiện tay đưa lò sữa cho hắn, chàng cầm sữa tay nhé, ta tháo đồ trang sức, triệu trầm nhận lấy, đứng dậy nói, nàng cầm đi, ta giúp nàng tháo xuống, nói xong nắm lấy bả vai A kết đi đến trước gương trang điểm, đè nàng ngồi xuống, hắn đứng ở một bên giúp nàng gỡ xuống trâm ngọc trên đầu, đặt xuống trên bàn, vẽ mặt nam nhân trong gương chăm chú, A kết nhìn một lát, nhắm hai mắt lại. Nàng chưa từng cảm nhận được hoàn cảnh gia đình khác biệt khi ở cùng với trưởng phu hay mẹ chồng thậm chí trên người cha chồng, nhưng chỉ vừa dùng cơm lại cảm nhận được hoàn toàn. Từ khi nàng ngồi xuống cho đến khi kết thúc bữa ăn, Thái phu nhân và Tần Thị một mực âm thầm quan sát nàng, như là muốn nhìn một chút xem nữ nhi nhà nông như nàng ăn cơm sẽ như thế nào, nàng không có cái gì không ổn, các nàng lại nhìn chằm chằm, giống như nàng phải xấu mặt mới bình thường, cảm giác bị xem nhẹ này, thật sự không tốt. Nhưng mà đã sớm biết trước rồi mà, không phải sao, không phải tất cả mọi người đều có thể không thèm để ý thân phận của nàng, cho dù thân phận của nàng cũng không có gì đọa người, Thái Phu Nhân sẽ không thích nàng, không biết hai người gì của Triệu Trầm sẽ như thế nào, nếu các nàng cũng không thích nàng, a kết nhịn không được lo lắng, nàng không dám tưởng tượng về sau mỗi khi ra cửa sẽ không có ai bên cạnh để nói chuyện, nghĩ gì đấy, mày châu mặt ủ, cô nương trong gương khóe miệng mím lại tay Triệu Trầm ngừng lại, hôn một cái lên mặt nàng, A Kết mở to mắt nhìn hắn, từ từ cởi xuống Phật Châu Trầm Hương trên cổ tay, nhỏ giọng nói, chàng nói tổ mẫu không thích chàng, nhưng thiếp lại thấy hình như nàng rất thích chàng, nếu thái phu nhân cũng phản cảm Triệu Trầm, nên bởi quan hệ của hai người, dù cho nàng tốt hay không đều không thích nàng thì có lẽ trong lòng A Kết còn có thể dễ chịu chút, Triệu Trầm cười lạnh, nhìn Phật Châu nói, nàng chỉ thích kẻ hữu dụng đối với nàng, Hôm nay nếu ta không phải tuấn tú lịch sự mà là nghèo túng, nàng nghĩ nàng ta có thể cho nàng cái này hay không, chỉ là ngóng trong ta có tiền đồ cho nàng tranh mặt mũi mà thôi, lấy chuỗi Phật Châu đã nghĩ có thể mượn lực người ta, loại thủ đoạn nhỏ này, chỉ có thể lừa gạt những cô nương ngốc như nàng thôi, hắn khoe khoang thì thôi, cuối cùng còn nói nàng ngốc, A kết liếc hắn một cái, cúi đầu, xoay xoay vòng ngọc trên cổ tay mà mẹ chồng đưa, vừa lúc nha hoàng bên ngoài bương nước ấm vào tới. Triệu Trầm hôn nhẹ tráng nàng, không nói cái gì nữa, thay nàng tháo xong trang sức, hai người chia ra rửa mặt, sau khi chui vào trong chăn tắt đèn Triệu Trầm mới đưa ôm thê tử đang có tâm tình suy sụp thê vào sát trong ngực, cười nàng, như thế nào, bởi vì thái phu nhân thích ta mà không thích nàng nên nàng liền mất hứng, a kết lắc đầu, đêm đen như vậy, hai người cùng nhau nằm trong chăn ấm áp, nàng cũng muốn nói với hắn những lời trong lòng, không phải, thiếp chỉ là sợ lỡ như hai dì của chàng cũng không thích thiếp thì làm thế nào triệu trầm im lặng lúc hắn rời hầu phủ lòng hắn tràn đầy phẫn hận cơ bản chưa từng nghĩ tới người khác trong nhà mỗi lần phụ thân đến thăm hai mẫu tử bọn họ cũng quá gấp gáp cũng rất ít đề cập đến nhóm các dì sau này hắn trưởng thành sắp xếp trong kinh vài nhân thủ thì cũng sai người lưu ý động tĩnh của hai người dì này linh gia có ba thế hệ thế hệ cô nương tương đương mẫu thân cũng không nhiều đại phòng trong có hai cô nương Người đầu trách yểu, Tam Cô Nương cũng chính là dì ba của hắn, gả cho An Vương làm vợ kế, thành thân 5 năm mới có một nhi tử tên Đường Cử, so với hắn thì nhỏ hơn 4 tuổi, An Vương Thế Tử là do An Vương Nguyên Phối sinh ra tên Đường Anh, tuổi mới 20, âm hiểm cay nghiệt, những đệ tử ở Kinh Thành nếu đắc tội hắn sẽ không có một cách cục tốt, nhưng mà nghe nói Đường Anh đối Đường Cử rất tốt, tốt đến độ Đường Cử còn nhỏ tuổi đã được sủng đến vô pháp vô thiên, ngoại tổ của hắn. Ninh gia nhị phòng, cũng có hai cô nương, nhị cô nương, chính là dì ruột của hắn gả cho thế tử Vĩnh Xương Hầu Quách Nghị làm thê. Vĩnh Xương Hầu tuổi già từ quan tại gia thanh nhàn dưỡng lão, chưa từng xen vào chuyện hoàng tử tranh quyền đoạt vị, Quách Nghị vốn giữ chức tại binh mã tư, sau khi đường văn lên ngôi thì thăng chức lên chỉ huy sứ, về phần dì hai, dù cho nhiều năm chưa gặp, triệu trầm cũng nhớ rõ, dì hai ăn nói có ý tứ, nếu mẫu thân là ô lan, thì dì hai là hàng mai. Khi còn nhỏ Triệu Trầm rất sợ người dì này, mẫu thân hạ tán thì dì hai đến phúng viếng dùng một loại ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn hắn, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, xoay người đi, mấy năm nay phụ thân vào ngày lễ ngày Tết đưa quà tặng đến Vĩnh xương Hầu Phủ, đều bị dì hai trả trở về, Ninh Gia tam phòng, chỉ có một ngũ cô nương, tuy là dì, nhưng lại còn nhỏ hơn hắn hai tuổi, đi cùng Nam Đinh Ninh Gia đến lưu đầy ở Biên Quang, trong lòng Triệu Trầm cũng hoang mang. Trong cơ thể hắn có huyết thống ninh ninja cũng có huyết thống triệu gia, nhưng bề ngoài lại rất giống phụ thân, khiến cho dì ruột cũng không muốn gặp hắn, mà thê tử, triệu trầm ấy nấy hôn A-Kết, đều là ta không tốt, khiến cho người khác cũng không thích nàng. A-Kết lập tức đau lòng, so sánh với triệu trầm, từ nhỏ nàng đã được cha mẹ sủng ái mà lớn lên, đệ đệ và muội muội bên cạnh hoạt bát đáng yêu, có thể nói, trừ bỏ gia thế phú quý, triệu trầm hầu như đều kém hơn nàng. Hắn nếm qua nhiều đau khổ như vậy, chút lo lắng nho nhỏ của nàng đã là gì, người bên ngoài có thích nàng hay không thì có sao đâu, triệu trầm thích nàng là đủ rồi, nàng là theo hắn được, dọc theo đường đi đều là hắn trấn an nàng, nàng nói với hắn nàng nhớ nhà, nàng sợ hãi, lại chưa từng suy nghĩ từ góc độ của hắn, nàng ở bên trong trong viện của nàng phiền não, hắn ở bên ngoài lăng bạc, trải qua những việc lúng túng như vậy, chưa chắc sẽ dễ chịu hơn nàng, nhưng hắn khoáng giận với nàng nửa câu. Chỉ kiên nhẫn trấn an nàng, nàng không nên chỉ nghĩ cho mình, chàng đừng nói như vậy, thật bởi vì người không thích nam nhân của thiếp, cũng không đáng để thiếp coi trọng, a kết lùi vào trong ngực triệu trầm, chủ động ôm lại hắn, thiếp đã nghĩ thông suốt, người bên ngoài không thích thiếp càng tốt, thiếp có thể mỗi ngày ở nhà cùng nương nói chuyện, chờ chàng về nhà, giống như khi còn ở đồng loan thôn, như vậy cũng rất tốt, nói gì đó, trong kinh thành, thứ không thiếu nhất chính là các loại yến hội xã giao. Nàng muốn không ra ngoài thì có thể không ra cửa sao, nàng không mời người khác thì người khác sẽ mời nàng thôi, triệu trầm nắm tay nàng, nhẫn tâm nhắc nhở nàng, muốn nhẹ nhàng trải qua cuộc sống ở Kinh Thành, cứ tránh né như thế là không được, A Kết, nàng, thiếp biết, A Kết cười đánh gãy hắn, nàng là thật sự nghĩ thông suốt, các ngươi là huân quý thích nhất xã giao, đừng nói ở bên ngoài, chính là tại nhà mình, chẳng hạn như Thái Phu Nhân hay Tần Thị, các nàng không thích thiếp. Nhưng mà không phải vẫn phải ngồi cùng bàn với thiếp khi ăn sao, nói không chừng trong lòng các nàng cũng không thoải mái vậy, còn có sau này, những người rõ ràng không thích thiếp lại không thể không mời thiếp đi làm khách, nếu các nàng có thể làm được hư dị ủy xa, thiếp cũng có thể làm được, chàng yên tâm đi, thiếp thật sự biết nên làm như thế nào, đúng là đạo lý này, nàng hiểu, triệu trầm lại đau lòng, nàng vốn có thể vô cùng đơn giản, lại bị hắn dối trá và cứng rắn kéo đến kinh thành này. Là hắn ích kỷ, tham lam giữ lấy ấm áp từ nàng, không để ý chung quanh hắn thật lạnh, sẽ khiến nàng bất an. A kết, nàng thích làm như thế nào thì cứ như thế đi, chơi thân hãy nói một chút, không thích thì trực tiếp không để ý tới, đừng vì ta mà chịu ủy khuất. Triệu trầm nâng mặt nàng, chậm chậm hôn lên, nghe ra trong thanh âm hắn chứ ấy nấy, lòng A kết bềm nhuộn, không muốn hắn tự trách, cố ý châm chọc hắn, nói dễ nghe như vậy. Lúc trước lúc thiếp còn không để ý chàng thì sao, lúc ấy chàng có sợ ta chịu ủy khuất đâu, nàng hiếm khi chê cười người khác, xinh đẹp khả ái, triệu trầm có da mặt dày, lật đến trên người nàng, ghé vào lỗ tai nàng nói, khi đó nàng chỉ là người ngoài, ta đối với ngoại nhân từ trước đến giờ đều lãnh huyết vô tình, hiện tại nàng là thê tự của ta, là người cùng ta chung sống cả đời, ta đương nhiên muốn nâng nàng trong lòng bàn tay để hầu hạ, tay của hắn lại không thành thực a kết lại không có né tránh ôm cổ hắn nghênh đón hắn a kết nhanh sinh hài tử cho ta đi càng nhiều càng càng tốt ta hâm mộ nhất là nhạc phụ và nhạc mẫu sủng ba tỷ đệ các nàng đợi khi chúng ta có trai gái chúng ta cũng giống nhạc phụ và nhạc mẫu sủng ái bọn họ cả nhà vui mừng triệu trầm lầm bầm nói xong hôn một đường theo cổ nàng hôn thê tử của hắn a kết kìm lòng không đậu ngẩng đầu lên theo bản năng phối hợp hắn Nghe những ảo tưởng của hắn về hài tử, chỉ là phụ thân của hài tử quá bá đạo, chỉ ngắn ngủi ôn nhu thì liền thô lỗ đứng lên, làm cho nàng trong đầu chỉ còn lại hắn, tất cả đều là hắn, ngã hình lan uyển, triệu đẫn đình sớm tỉnh, ôm thê tử nói với nàng, nàng muốn cùng thừa viễn đi quách gia, Ninh thị ân một tiếng, nàng trời sinh đã là một bộ mặt lạnh, đối tốt với ai cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, chớ nói chi là nàng hẳn không thích thừa viễn, a kết mới tới kinh thành. Thân thích gần gũi nhất chính là quách phủ, cũng không thể làm cho nàng hiểu lầm gì, hai người chứ khúc mắt, chàng yên tâm, thiếp chỉ nói chuyện với tỷ tỷ người bên ngoài sẽ không biết, triệu vẫn đình nghe xong, trong lòng ngũ vị tạp trần, thở dài, là ta có lỗi với nhà các nàng, Ninh thị không nói tiếp, chờ bên ngoài văn lên tiếng vấn mai rời giường, nàng mới nói, thiếp dậy đây, chàng cũng đi sớm một chút đi, ta nhìn nàng chải đầu xong lại đi, triệu vẫn đình thu lại vòng tay. Ôn Nhu nói, Ninh Thị không để ý hắn, tự mình ngồi dậy, Triệu Đũng Đình thật sự nhìn Ninh Thị rửa mặt chải đầu xong mới đứng dậy đi, đi từ mật đạo chỗ phía sau tủ quần áo, nàng hiện tại như trên danh nghĩa là nghĩa mẫu của trưởng tử, hắn cũng không thể nghênh ngang đi vào từ cửa chính, người đã đi, vấn mai bưng một chén canh vào, Ninh Thị ngắm hai bồn hoa lan trong phòng, nước canh có độ ấm vừa vặn, nàng bương bát, nhẹ nhàng thổi thổi, chậm rãi uống hết. Lúc này A Kết cùng Triệu Trầm đang thỉnh an Thái Phu Nhân tại Vinh Thọ Đường, Triệu Duẩn Đình cùng tần Thị và bọn Triệu Thanh cũng ở đây, ngoại trừ lúc Triệu Duẩn Đình bận rộn vào Triều, người một nhà đều muốn đến bên này dùng cơm cùng Thái Phu Nhân, Thái Phu Nhân cũng cho chuẩn bị vị trí của trưởng tôn và cháu dâu trưởng, Triệu Trầm lại từ chối, tổ mẫu, nghĩa mẫu đối với ta có ân tái tạo, mấy năm nay ta toàn dựa vào sự chăm sóc của nghĩa mẫu mới có thể sống sót. Trên đường trở về nghĩa mẫu nhiều lần dặn dò ta đến phủ thì không cần cùng nàng dùng cơm, nhưng thừa viễn không muốn thẹn với lời hứa, về sau mỗi ngày sớm muộn gì chúng ta đều sẽ đến thỉnh an tổ mẫu, làm tròn đạo hiếu, một ngày ba bữa thì sẽ dùng cùng nghĩa mẫu, như thế có phụ thân cùng nhị đệ và muội muội ở bên cùng ăn với tổ mẫu, còn nghĩa mẫu cũng không khổ sở, ân nghĩa lưỡng toàn, lúc này mặt thái phu nhân cũng lạnh xuống, như thế thì còn gì quy cụ chứ, đừng nói đó chỉ là nghĩa mẫu. Cho dù là mẫu thân ngươi sống lại, cũng không có đạo lý này, ngươi lo lắng nàng chịu vắng vẻ, ta liền đặt thêm ghế cho nàng, để nàng ăn cùng chúng ta. Chương 72, Tiện nhân Ninh thị, Suối dục trưởng tôn đến đó, không phải là vì muốn một lần nữa chiếm vị trí riêng tại Triệu gia sao? Nếu nàng ta muốn thế, nàng liền cho nàng ta mặt mũi, làm cho nàng ta tận mắt chứng kiến vị trí chính thê đã bị tần thị chiếm đoạt. Nhi tử thích nàng thì thế nào, cũng cưới người khác Cũng nạp di nương, cũng sinh con với các nàng, tổ mẫu chớ nên tức giận, thật ra ta cũng đã khuyên nghĩa mẫu như vậy, nhưng nghĩa mẫu tự biết thân phận thấp, không dám ngồi cùng bàn với tổ mẫu mà mạo phạm tổ mẫu, huống hồ còn có phụ thân ở đây, nghĩa mẫu vẫn muốn kiên già, phụ thân, người nói phải không, Triệu trầm nói với Triệu Duẩn Đình, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Triệu Duẩn Đình còn chưa lên tiếng, Tân thị đã mở miệng trước, đúng à, đại gia nói đúng. Nương, dung phu nhân biết lễ nghĩa, đại gia lại biết báo đáp tri ân, việc này truyền đi sẽ trở thành một đoạn giai thoại, nương hãy đồng ý đi, dù sao phu thê bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ sang đây gặp ngài, kẻ chướng mắt đi được càng xa càng tốt, về phần vị dung phu nhân kia, nàng ước gì trượng phu mãi không thấy được người đó, nàng mới nói xong, thái phu nhân liền hung hăng trừng mắt nhìn lại, ta cùng hai người bọn họ nói chuyện, ngươi lắm miệng làm gì, ngươi luôn nói nhiều có phải không? Tân thị lần đầu tiên bị mẹ chồng không nể mặt răng dậy như thế, lại còn là trước mặt phu thê triệu trầm, trên mặt nhất thời lúc đỏ lúc trắng, tấm khăn trong tay sắp vặn thành thừng, không nhịn được muốn giải thích thì triệu hàm ở một bên nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo nàng, tân thị đành phải ngậm miệng, ủy khuất nhìn về phía trượng phu, triệu vẫn Đình không nhìn nàng, nhưng lại có cùng quan điểm, mẫu thân, thư viễn dù sao cũng là nhờ nghĩa mẫu nuôi nấng mà lớn lên, thư viễn tận hiếu là chuyện phải làm. Chuyện này truyền đi đối với thừa viễn hay đối với triệu gia đều tốt, mẫu thân hãy đồng ý đi, đối với thê tử hay đối với trưởng tử đều là chuyện tốt, hắn vui như mở cờ, mặt thái phu nhân xa sầm tần thị nhanh chóng cúi đầu, che giấu ý cười nơi khóe miệng, trưởng phu giúp nàng nói chuyện, đồng thời cũng thể hiện việc hắn đối với dung phu nhân kia thật sự vô tình, làm sao nàng có thể mất hướng chứ, triệu trầm thấy thái phu nhân không phản đối nữa, xoay người liền muốn đi. Đợi một chút thái phu nhân lần nữa mở miệng, ánh mắt dừng lại trên người A Kết, muốn tẩn hiếu cũng không cần hai phu thê cùng đi, để cho thể tử của con đi đi, con hãy ở lại bên này, hai bên đều có thể tẩn hiếu, ta tin rằng nghĩa mẫu của con sẽ càng cao hứng, thê tử thừa viễn, con nói có phải không, A Kết vốn cúi đầu đứng bên cạnh triệu trầm, đột nhiên bị hỏi đến, nàng sửng sốt một chút, lúc ngẩng đầu thì thấy mọi người trong phòng đều nhìn chầm chầm nàng. Nàng không khỏi nhìn về phía Triệu Trầm, nế đằng sau hắn một chút, cúi đầu nói, con, con đều nghe theo tướng công, trong mắt Triệu Trầm lóe một tia kinh ngạc, lập tức phối hợp nói, tổ mẫu, người cũng nhìn thấy, con người A Kết mê Ngô sẽ không thể phụng dưỡng người nào, để cho nàng tự mình đến chỗ nghĩa mẫu ta không yên lòng, cho nên vẫn là hai phu thê chúng ta cùng đi, cũng không còn sớm, không để chậm trễ việc tổ mẫu dùng cơm, buổi tối thừa viễn lại tới thăm tổ mẫu nói xong trực tiếp xoay người rời đi a cách đương nhiên cúi đầu đi theo thái phu nhân khí vỗ bằng một cái quay đầu răng dậy triệu duẩn đình ngươi xem đây chính là con dâu tốt thừa viễn tìm cho ngươi khúm núm có chỗ nào xứng đôi với thừa viễn triệu duẩn đình cúi đầu uống trà phu vi thê cương thê tử của thừa viễn mọi chuyện đều nghe theo thừa viễn hai phu thể mới không phát sinh tranh chấp hắn thể hiện rõ sự giúp đỡ thái phu nhân tức đến no rồi đứng dậy rời tiệc Ở bên ngoài triệu trầm lại cười con mắt, đi đến khúc mặt thì liền ôm thê tử vào trong ngực, cúi đầu thẩm vấn nàng, từ lúc nào đã học được diễn trò thế, lần đầu tiên gạt người như vậy, A Kết có chút thẹn thùng, cũng có chút vui sướng, quay đầu nói, ở trong mắt các nàng, cô nương trong thôn không phải nên như vậy sao, cuộc sống trong thôn yên ổn, nhưng không phải tất cả mọi nhà đều tốt đẹp, mẹ chồng xấu tính sẽ khi dễ con dâu nhô nhược, con dâu hung hăng sẽ khắc khe với mẹ chồng thành thật. Dạng người gì mà không có chứ, nàng vừa mới giả vờ nhắc gan, nhưng đã từng thấy người mà mọi chuyện đều lấy trượng phu làm trời không dám ngỗ nghịch như vậy, vừa mới bị thái phu nhân và mọi người nhìn chầm chầm, nàng chẳng biết tại sao liền nghĩ đến hoàn cảnh tương tự như vậy mà mình đã từng thấy, hơn nữa ngày hôm qua trên bàn cơm thái phu nhân bị khinh thị, không biết như thế nào liền học làm theo, triệu trầm căn bản không muốn ở lại nơi này, lại không thể nháo quá mức, nàng luôn giúp hắn mượn cớ. Thế tử vẫn không phải ngốc, chỉ là không muốn động ý nghĩ xấu, hiện tại học được làm chuyện xấu, chẳng sợ chỉ là hư hỏng nho nhỏ, triệu trầm cũng cao hứng, liên tục thơm hai cái trên mặt nàng, rất tốt, a kết, nàng nên như vậy, nên lừa gạt các nàng lúc cần lừa gạt, càng hư càng tốt, cũng không tính là việc cần khích lệ, a kết thúc giục hắn đi về phía trước, đi nhanh đi, đừng làm cho nương nghĩ rằng chúng ta ở lại ăn bên kia, sợ nương không cho nàng ở lại ăn cơm sao. Triệu Trầm vừa đi vừa cười nàng, A Kết không để ý tới hắn, lúc hai người cùng vào Hinh lan uyển, trên mặt còn đều đang cười, Ninh Thị thấy, tim rơi xuống, tò mò hỏi làm sao thế này, A Kết đỏ mặt cúi đầu, Triệu Trầm cười nhìn nàng, kể lại chuyện thê tử thông minh biết tùy cơ ứng biến một lần, Ninh Thị nghe xong cũng cười, nhiều hơn vẫn là vui mừng, con dâu có thể tiến lên một bước, về sau liền sẽ càng ngày càng quen, dùng xong cơm, Nàng nói ra chuyện nàng sẽ cùng hai phu thê cùng đi quát gia, triệu trầm đương nhiên cầu còn không được, dù sao cũng là gì ruột, hắn cũng không muốn khiến gì hận hắn, trong trí nhớ gì chỉ là không thích cười, cũng không phải là không thích hắn. Sau khi trở lại vọng trúc hiên, triệu trầm lập tức viết bái thiếp, bái thiếp đến An Vương Phủ thì rất nhanh đã viết xong, còn cho Vĩnh xương hầu quát gia thì phải cân nhắc một chút mới hạ bút, gọi Trần Thủ đến đây, viết xong bái thiếp, hắn sai Thúy Ngọc đi truyền lời. A Kết lập tức lên tinh thần, trên đường Triệu Trầm đã nói với nàng, Trần Thủ là ca ca ruột của Trần Bình, nhiều năm như vậy vẫn canh chừng ở vọng Trúc Hiên, việc trong hầu phủ đều là Trần Thủ phái người truyền tin báo hắn, là tâm phúc của hắn, từ nay về sau Triệu Trầm sẽ cho phép nàng sai sử Trần Thủ, lúc Triệu Trầm không có ở đây, nếu cần thiết có thể giao Trần Thủ đi làm, nàng cùng với Triệu Trầm đi nhà chính, rất nhanh chóng đã có một bóng dáng thon dài xuất hiện, mặc một bộ trường bào màu xám cổ tròn. Sau khi vào phòng liền quỳ xuống, cúi đầu hành lễ trước mặt hai người, Trần Thủ Thịnh An đại gia và đại phu nhân, a kết nhanh chóng đánh giá nam nhân trước mặt, ước chừng vừa hai mươi, có ba phần giống Trần Bình, một đôi mắt mảnh dài bình thản nội liễm trầm ổn, nhận biết người, nàng nhìn về phía trượng phu, triệu trầm vẫn đang nhìn chằm chằm vào nàng, chẳng biết tại sao, nhìn nàng chăm chú nhìn nam nhân khác, mặc dù là trước mặt hắn lại còn bởi có nguyên nhân. Không hiểu sao hắn cũng có chút không vui, nhưng mà chính sự trọng yếu, Triệu Trầm nhanh chóng bỏ đi ý tưởng hoang đường không nên có kia, trước hết để cho Trần Thủ đứng dậy, Trần Thủ sau khi tạ ơn đứng lên, mi mắt buông xuống, nhìn dưới mặt đất trời chủ tử phân phó, Triệu Trầm rất hài lòng, nói, về sau ngươi chính là quản sự bên ngoài vọng Trúc Hiên, phàm là đại phu nhân phân phó, ngươi có thể nghe theo, không cần xin chỉ thị của ta, Trần Thủ không lương hành lễ, Trần Thủ ghi nhớ. Đại phu nhân có việc có thể sai phái, làm phiền quản sự, hai phong thư này là bái thiếp cho An Vương Phủ và Vĩnh Sương Hầu Phủ, ngươi tự mình đi một chuyến đưa tới, A-Kết dựa theo Triệu Trầm ra lệnh như vậy, đưa hai bái thiếp qua, nàng ngồi, Trần Thủ tiến lên vài bước, cung kính tiếp nhận, lập tức bước nhanh ra khỏi nhà chính, thế nào, thấy A-Kết còn nhìn ra cửa, ánh mắt Triệu Trầm lóe lên, sắp hết năm, hai gì chắc là rất bận đi, không biết có không thấy chúng ta không. A kết nói ra lo lắng của mình, nghiêng đầu nhìn hắn, thì ra nàng căn bản không phải nhìn trần thủ, triệu trầm cười mình miên man suy nghĩ, một lần nữa mở miệng nói với nàng, bận rộn đi nữa, nhưng nếu muốn gặp, sẽ luôn có thời gian, chúng ta cứ chờ xem, ngã bái thiếp rất nhanh đã đến quách gia, lúc nha hoàng đưa bái thiếp dâng lên, quách phu nhân đang kiểm tra nữ nhi vẽ bản chữ mẫu, trong nhà, trưởng tử từ thuở nhỏ đã trầm ổn hiểu chuyện, không cần nàng phí tâm. Nhưng mà nữ nhi lại học theo tính tình trưởng phu, hiếu động ham chơi, đang đi học nữ hồng nhưng không chuyên tâm, hôm qua để nàng viết chữ, nhìn như hữu mô hữu dạng kỳ thực phù phiếm thế nào gặp người chứ, Quách Minh Châu Trắng đến chết mà ngồi bên cạnh, thấy nha hoàng cầm bái thiếp tiến vào, nàng lập tức cướp vào trong tay, triệu gia gửi bái thiếp, đương, người ngồi, con đọc cho người, à, thì ra là Di Huynh viết, Nương Di Huynh đã trở về hầu phủ, à hắn nói hắn thành thân muốn mang tổ tử lại đây gặp người di huynh đã thành thân quách minh châu cực kỳ hưng phấn hận không thể lập tức đến triệu gia nhìn người nàng chán ghét dượng duyên bình hầu nhưng đối với di huynh này vẫn còn có chút ấn tượng tốt hai người hơn kém nhau ba tuổi mơ mơ hồ hồi nhớ rõ di huynh mỗi lần tới nhà mình đều sẽ cùng nàng chơi sau khi biết được di huynh bị đưa đến ở nông thôn trong lòng nàng chút phức tạp nhất thời biến thành đồng tình gì không có dượng không thích hắn Di huynh thật đáng thương, cũng không biết bây giờ là dạng gì, Quách phu nhân sửng sốt một chút, tiếp nhận bái thiếp để xem, chữ trên bái thiếp viết tinh tế, mạnh mẽ hữu lực, anh khí đập vào mặt, cháu ngoại, nhi tử của muội muội nàng, đã thành thân sao? Sao chưa hề nghe qua? Quách phu nhân buông bái thiếp, nói với nha hoàn, "Ngươi đi đáp lời, nói ta hôm nay và ngày mai có rảnh, bọn họ tùy lúc có thể lại đây." Nha hoàng lĩnh mệnh rời đi, Quách Minh Châu cười Ngồi vào bên cạnh mẫu thân, nương, người không trách Di Huynh sao, nhiều năm như vậy không có nghe mẫu thân chủ động nhắc tới Di Huynh, chắc vẫn còn có chút giận chó đánh mèo. Quách phu nhân nhìn về phía nữ nhi, lúc Quách Minh Châu nghĩ rằng nàng sẽ nói gì đó, Quách phu nhân lại lần nữa cầm lên bản chữ mẫu đang để một bên, Quách Minh Châu lập tức sụt đổ. mươi 73, một tiểu nha hoàng mang y phục màu xanh vội vàng xuyên qua hành lang, đến cửa trước duy phương viên mới thả chậm bước chân. Hai thủ vệ và bà tử thấy là người trong viện nên không đứng dậy, tiếp tục ngồi ở dưới chân tường phơi nắng, hôm nay ánh nắng thật ấm áp, tiểu nha hoàng cũng không để ý tới hai người, trực tiếp đi vào, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nhìn bóng dáng nha hoàng kia, bà tử mặt gầy nhỏ giọng nói, từ buổi sáng đến bây giờ, cũng đã chạy vài chuyến, bà tử thấp luồng miễu môi, phun vỏ hạt dưa phun vào lòng bàn tay, hầu phủ yên tĩnh nhiều năm như vậy, nay đại gia trở lại chỉ sợ sẽ còn náo nhiệt lâu, tiểu nha hoàng bên người phu nhân cuối cùng có việc làm, chỉ là không biết là phúc hay là họa, bà tử mặt gầy cười cười, nhìn có chút hả hê nói, dù sao cũng đều không đến lượt chúng ta, đúng rồi, ta nghe nói đại phu nhân là đại mỹ nhân phải không, phu nhân cũng không sánh bằng, bà tử thấp luồng tiếp tục ăn hạt dưa, đức quảng nói, nếu như nàng không đẹp, có thể được đại gia coi trọng sao, đáng tiếc là lại khốn núm, Giống như đại gia bảo nàng đi về phía đông ba bước nàng cũng không dám đi hai bước, tính tình như vậy, cũng chỉ có thể giữ nam nhân bên mình trong thời gian tân hôn này thôi, qua một hai năm, đại gia sẽ chán ngay, trong kinh thành mỹ nhân có rất nhiều, chủ mẫu nhà ai mà lại chỉ nhìn bề ngoài chứ, vì bên trong kia, khuôn mặt cũng đủ xuất sắc, kết quả thì sao, hầu gia cũng không đến bên này, có kẻ có tiền thích mỹ nhân thấy một cái yêu một cái, có người căn bản không nhìn mặt. Phải gặp người có duyên mới được, bà tử mặt gầy phủi tay, tựa vào bên người nàng, nhặt mấy hạt dưa, nói, cũng không hẳn, có lẽ đại gia sẽ giống như hầu gia, là người chung tình thì sao, hai bà tử đang bàn luận xôn xao, bên trong phòng chính, tiểu nha hoàng mới vừa đi vào trầm thấp nói chuyện, trần quản sự trong viện đại gia đi ra ngoài một chuyến, vừa trở về không bao lâu, bên kia liền chuẩn bị xe ngựa, đại gia cưỡi ngựa, đại phu nhân cùng dung phu nhân lên xe ngựa, Nghe là muốn đi vĩnh xương hầu phủ, tần thị hừ một tiếng, bế chó xồm tuyết trắng trong ngực dậy, vừa vuốt lông nó vừa nói, mới trở về liền nhận thân thích, hắn thật biết lấy lòng người khác đấy, nhìn hắn dạng chó hình người, ta còn tưởng rằng thật lợi hại, không nghĩ lại là kẻ ngốc, dẫn nghĩa mẫu đi gặp gì ruột thịt, hắn lại còn làm được, tử ánh ngồi trước tháp cẩm đấm chân cho nàng, suy nghĩ một chút, nói, quách phu nhân từ trước đến giờ cùng hầu gia không hợp đối với đại gia cũng chẳng quan tâm, đại gia có lẽ đã nghĩ đến, cho nên đem nghĩa mẫu mang theo qua đó, không phải nói dung phu nhân rất giống vị kia sao? đại gia kính trọng nghĩa mẫu, cũng mang ý nghĩa là trong lòng tưởng nhớ vị kia, quách phu nhân cũng có lẽ sẽ thay đổi. tần thị nhíu nhíu mày liễu, hỏi tiểu nha hoàng, có nhìn thấy khuôn mặt của dung phu nhân không? tiểu nha hoàng lắc đầu, mang mũ che, nô tỳ cũng không dám dựa vào gần quá, cố lộng huyền hư, một vị phụ nhân có gì để che giấu tân thị mặc lộ vẻ khinh thường lại hỏi hầu gia đâu sáng sớm hầu gia liền ra ngoài không biết đi nơi nào tiếng nói tiểu nha hoàng thấp xuống lo sợ liếc mắt nhìn tần thị toàn bộ hầu phủ ngoại trừ duy phương viên còn có hoa viên hầu phủ là nơi ai cũng có thể đến nơi các nàng có thể tự do ra vào cũng không nhiều giống như hình lang uyển của hầu gia chính viện nguyên phu nhân ở cùng với võng trúc hiên của đại gia các nàng căn bản không vào được muốn nghe tin tức, thủ vệ và bà tử liền liếc nhìn qua, đều làm cho các thông tin rơi hết, mới đầu có gan tử lớn còn mở miệng hỏi, kết quả bị người ta nhắc tới dẫn đến trước mặt triệu bên người hầu gia, trực tiếp bán đi, tân thị cũng nghĩ đến hình lang uyển, đó là nơi nàng muốn đi vẫn không thể đi vào, triệu vẫn định xem nói như bảo bối vậy, cũng không biết lần này triệu trầm dùng lý do gì làm cho hắn buông tha, nhớ đến nơi này, buổi sáng bởi vì triệu chuẩn đình thay nàng nói chuyện xanh mà có chút vui vẻ liền biến mất, tần thị khó chịu khoát tay, tử ánh ngầm hiểu, từ trong hà bao cầm ra một khối nhi bạc vụn thưởng tiểu nha hoàng, ý bảo nàng đi xuống, bên ngoài lại an tĩnh lại, nhìn chủ tử nhắm mắt lại, tử ánh nhỏ giọng nói, phu nhân không cần lo lắng, đại gia trở về cũng không ảnh hưởng được cái gì, thánh thượng không có khả năng thưởng cho đại gia vị trí thế tử mà tiên đế chính miệng tước đoạt lần nữa, Hầu gia chỉ còn tam gia là con dòng chính, dù cho ở trong lòng còn có chút vướng mắt, sau hai năm vẫn là sẽ xin cho tam gia được phong thế tử, phu nhân an tâm chờ là được, cùng tam gia làm chủ. Cái khác không phải phu nhân đã tính toán sao, hầu gia vẫn không thích phu nhân, phu nhân nay chỉ có thể dựa vào tam gia, chỉ cần phu nhân không phạm sai lầm, quy quy cũ cũ, cũng như đừng lại chống lại hầu gia, hầu gia dù không thích cũng không thể thế nào khác, địa vị của phu nhân được bảo vệ các nàng là nha hoàng hầu hạ bên người mới có trái cây ăn, an tâm chờ, tân thị buông con chó nhỏ trong tay ra, chuyển mình, chậm rãi mở mắt, triệu trầm trở về chính là để đoạt vị trí thế tử tương lai, nếu hàm nhi hoàn hảo, vị trí thế tử đương nhiên không đến lượt triệu trầm, nhưng nhỡ hàm nhi xảy ra chuyện, hầu phủ chỉ còn triệu trầm là con dòng chính, triệu vẫn định lại là người tâm phúc trước mặt thánh thượng, nếu kiên trì, thì không thể nói trước được thánh thượng có đồng ý không, vì kế trước mắt, Nàng chỉ có thể mau chóng trói chặt lòng Triệu Duẩn Đình, làm cho hắn càng thêm quan tâm đến an nguy của hàm nhi, không cho Triệu Trầm cơ hội hãm hại. Bên ngoài, phụ thân trấn thủ Tây Bắc, tuy có binh quyền, nhưng không giúp đỡ nàng lúc này được, nếu có thể lại tìm một cái dựa núi thì tốt rồi, giúp nàng uy hiếp Triệu Trầm, thậm chí là Triệu Duẩn Đình, chỉ tiết lấy địa vị lúc này của Triệu Duẩn Đình địa vị, có thể uy hiếp núi dựa của hắn không dễ tìm A, tần thị nhìn cửa sổ ngẩn người ra từ từ đến đi chỉ cần nàng có tâm luôn sẽ có cơ hội ngã ngoài cửa vĩnh xương hầu phủ quách bảo châu dẫn theo nha hoàng đã chờ từ sớm quách phu nhân cũng không đi ra chỉ cho ma ma quản sự bên cạnh cùng cô nương đi ra đón người đến không đợi được xe ngựa triệu gia ngược lại lại nhìn thấy xe ngựa nhà mình rẽ vào là nhị phu nhân quản sự ma ma đứng bên cạnh quách bảo châu nhỏ giọng nói quách bảo châu chuyên tâm nhìn đầu ngõ phản phất không nghe thấy xe ngựa chậm rãi dừng lại, quách gia nhị phu nhân hứa thị xuống xe, bên cạnh là một cô nương có tuổi xấp xỉ quách bảo châu, mặt trái xoan mi dài nhỏ, mang một bộ váy nền ngã đơn thuần, nhưng phối với áo toàn thêu mai hoa lại càng tăng thêm sức mạnh. hai tỷ muội hai mắt nhìn nhau, quách bảo yên nhợt nhạt cười, đi tới hỏi, muội muội đứng ở cửa làm cái gì? kỳ thật hai người chênh lệch chỉ có ba tháng mà thôi, quách bảo châu cũng không thích người đường tỷ này, nguyên nhân không có gì khác. Chỉ vì Quách Bảo Yên cùng mẫu thân giống nhau, đều thích mai hoa, trang sức cũng phần lớn điêu thành hình dáng mai hoa, ngay cả cử chỉ dáng vẻ đều giống như mẫu thân, chỉ so với mẫu thân thì thích cười chút mà thôi. Trước đây Quách gia mở tiệc chiêu đãi hoặc nữ quyến cùng đi ra ngoài làm khách, người bên ngoài đều treo gẹo nói nàng cùng Quách Bảo Yên sinh ra khi có phải ôm lầm hay không, vì những cái này, Quách Bảo Châu có đoạn thời gian cố ý thu lại tính tình, cố gắng hết sức biểu hiện giống như các tiểu thư khuê các. Nhưng không qua vài ngày nàng liền không kiên trì nổi, cả người không được tự nhiên, Quách Bảo Châu ủy khuất vô cùng, hơn nữa khi đó tuổi còn nhỏ, khó chịu nhịn không được lại chạy đến khóc trước người mẫu thân, nàng có phải là bị ôm nhầm với Quách Bảo Yên hay không? Quách phu nhân chỉ bảo nàng quan sát Hứa thị, xem xem hai người có giống nhau chỗ nào không. Quách Bảo Châu nghiêm túc nhìn chằm chằm Hứa thị vài ngày, Hứa thị chanh chua keo kiệt lắm mồm, rất nhiều phụ nhân ở mặt ngoài thì cùng nàng khách sáo, Sau khi hứa thị quay người thì các nàng lại ngầm châm chọc, nghe nói ngay cả chị dâu của nàng là Huệ An Hầu Phu Nhân đều không thích em gái chồng này, Quách Bảo Châu thật hoài nghi Quách Bảo Yên có phải cũng ghét bỏ thân sinh ruột thịt của mình hay không, cho nên khắp nơi đều học theo nương nàng, lúc này Quách Bảo Yên hỏi, Quách Bảo Châu không muốn giải thích cho nàng, thuận miệng bị chuyện, nói, không làm gì, hôm nay mặt trời tốt, muội ra đây phơi nắng chút, tỷ tỷ và nhị thẩm nhanh về phòng đi. Quách Bảo Yên gật gật đầu, "Được, vậy muội phơi một lát liền vào đi thôi." Gần cuối năm, các phủ đều có trưởng quầy ở các cửa hiệu đưa hàng Tết, trên đường người đến người đi, để cho người ta nhìn thấy cũng không tốt. "Đúng rồi muội muội, cô đưa ta một tráp trâm hoa, là mẫu mới từ Giang Nam đưa đến, đợi lát nữa muội đến chỗ ta chọn vài cái nhé." Huệ An hầu chỉ tại giữ một hư chức tại quan lộc từ, bản thân lại thật khôn khéo, mấy chỗ cửa hàng trong nhà lại thật náo nhiệt, làm ăn rất tốt. Huệ An hầu phu nhân là gian nam vọng tộc, tuy nói nay trong nhà không có đại quan, gia cảnh lại giàu có, nghe nói của hồi môn cửa hàng đóng lại hàng năm đều có mấy ngàn lượng tiền thu vào, hai phu thê này có thể nói là giàu đến chảy mở, Huệ An hầu phủ đứa tới khẳng định là đồ tốt, đáng tiếc quách Bảo Châu cũng không là gì, phụ thân thương nàng, nàng muốn cái gì không có, không đến mức chạy đến phòng người ta chọn gì đó, thuận miệng ứng phó xong. Quách Bảo Châu không có tâm tư tiếp tục nói với nàng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía đầu ngõ, hứa thị thấy, tâm tư vừa động, liếc mắt ra hiệu với nữ nhi, cười nói, Bảo Châu nhìn cái gì chứ, hôm nay có tỷ muội lại đây chơi sao. Chương 74, Quách Bảo Châu lặng lẽ trợn trắng mắt, vừa định tùy tiện đối phó qua loa, phía trước đầu ngõ bỗng nhiên xuất hiện một chiếc xe ngựa, khi toàn bộ xe ngựa tiến hoàn toàn vào ngõ nhỏ. Nam tử người cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa cũng đập vào mắt, chỉ thấy đầu hắn mang ngọc quan, toàn thân mang cẩm bào đi mưa, chân đạp giày đen ngồi đàng hoàng ở trên ngựa, ở trong gió lạnh càng thêm có vẻ phong tư hiên ngang. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đợi hắn cách rất gần, mắt phượng mi dài mặt, môi như tô son, đúng là Mỹ Nam tử hiếm thấy, quách bảo châu mở to hai mắt nhìn, lập tức đưa tay chỉ nam nhân, Di Huynh, ngươi là Di Huynh. Dù cho nàng quên đi ký ức lúc bé, thậm chí chưa từng gặp qua vị di huynh này, chỉ nhìn một cách đơn thuần rằng khuôn mặt hắn rất giống Duyên Bình Hầu, cũng đủ làm cho nàng xác định, triệu trầm Siết chặt dây cương, cười đánh giá tiểu cô nương đứng một mình trước cửa, bảo châu, cùng với một tiếng này, quách bảo châu hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vui sướng chạy xuống, đứng ở trước người nam nhân vừa mới xoay người xuống ngựa, không chút kiên kỵ chăm chú nhìn từ trên xuống dưới, nhịn không được mà cười. Di Huynh, Huynh, Huynh còn cao hơn ca ca của muội, nhưng mà rõ ràng huynh còn nhỏ tuổi hơn ca ca, còn có, Huynh, huynh còn dễ nhìn hơn ca ca, thật tốt quá, rốt cuộc có người mà hắn không thể so được. A, ham nói với Huynh, tẩu tử đâu, mau mời nàng xuống dưới muội xem. Nàng cười thật chân thành, kêu thân thiết, cùng với tiểu nha đầu liếu liếu trong trí nhớ giống nhau như đúc, trong lòng Triệu Trầm có chút lo lắng, nếu chỉ có mình hắn trở về Các thân thích đối với hắn là tốt hay là xấu thì hắn đều sẽ không quá để ý, nhưng hắn đã có thê tử, vẫn hy vọng thê tử có người hợp ý, trước mắt, xem ra, quách Bảo Châu hẳn là tính một người, hắn không hề nhìn đến hai mẫu tử đang đứng một bên nhìn bọn hắn chầm chầm, xoay người đi đến trước xe ngựa, nâng lên màn xe, nói, nghĩ mẫu, A-Kết, xuống xe đi, Bảo Châu cũng ở đây, A-Kết có chút khẩn trương, ninh thị ở một bên vỗ vỗ tay nàng, A-Kết gật gật đầu. Cuối đầu thò người ra khỏi xe ngựa, trước cửa hầu phủ chỉnh tề an tỉnh, một phụ nhân mặc áo ngắn màu đỏ thẫm chậm rãi đi ra, khi nàng ngẩng đầu, trên cổ áo là một khăn toàn từ lông cáo, bên tai đeo khuyên tai hồng bảo thạch làm nổi bật lên má thơm trong trắng lộ hồng của nàng, khi nàng nhìn về nam nhân phía trước xe ngựa, trong mắt lưu động sáng rọi, trong nháy mắt đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người, khi nàng ngượng ngùng rủ xuống rèm mắt. Phong tình thoát ra làm cho người ta không khỏi ngóng trong nàng lại nhấc mắt nhìn một cái, mà khi nàng đưa bàn tay trắng nõn bàn tay trắng nõn thon thon của mình khoát lên bàn tay lớn của nam nhân, bi bàn tay nam nhân nắm trọn, một nhu một cương vô cùng phù hợp với nhau, mà một nam một nữ này, cũng được trời đất tạo nên một đôi, Quách Bảo Châu nhìn đến sững sờ, trong lòng không tự chủ dâng lên một loại ngọt ngào, vì di huynh mà ngọt ngào, trong lòng Quách Bảo Yên lại nảy sinh một cảm xúc khác, tự như... Lúc đầu tâm tình đi theo rõ ràng, gây lát lại che đậy bóng mờ, nàng kinh ngạc nhìn nam tử như trăng sáng khiến cho nàng mới nhìn một lần đã không khỏi không khỏi tim đập nhanh hơn, lại chậm chậm nhìn về phía tao nhã nữ tử bên người hắn vẫn chưa bị khí phách của hắn che lấp, cuối cùng buông xuống mi mắt, Duyên Bình Hầu phủ trưởng tử, thì là như vậy, nàng chưa từng thấy Duyên Bình Hầu, chỉ biết đó là Mỹ nam tử xuất sắc nhất kinh thành năm đó, khiến cho nữ nhi quốc công phủ trăm phương nghìn kế muốn gãi cho hắn nàng từng cảm thấy tần thị thật nông cạn, hôm nay thấy nam nhi triệu gia, nàng đột nhiên có chút hiểu được tâm tình tần thị. nam nhân đẹp như vậy, giống như là châu báu, không có được năng lực cũng liền thôi, nhưng nếu có, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lấy được. đáng tiếc, nàng vừa không có khả năng có gia thế hùng mạnh cũng không thể không để ý đến miệng lưỡi lên án của người đời, cũng không tốt số như cô nương kia. sớm gặp hắn, gãi cho hắn. nếu, nếu nàng gặp được hắn sớm một chút thì có cơ hội hay không quách bảo yên lần nữa liếc mắt nhìn nam nhân trong lòng thở dài không có nếu nàng nhất định cùng nam nhân này vô duyên nàng thẳng nhiên lui về phía sau lương mẫu thần hứa thị lại kinh ngạc đi tới đánh gãy tán thưởng của quách bảo châu đối với a kết nhìn triệu trầm hỏi ngươi ngươi là di huynh của bảo châu từ của triệu trầm là khi hắn tròn mười tuổi do triệu duẩn đình đặt ngoại trừ người triệu gia cùng những người mà triệu duẩn đình lúc nói chuyện nhắc tới thì người bên ngoài cũng không biết Bởi vậy hứa thị chỉ có thể dùng quan hệ xương hô để nói chuyện với hắn, triệu trầm khẽ vuốt cầm xem như đáp lại, giới thiệu với A Kết, đây là nhị phu nhân Vĩnh xương Hầu Phủ, hắn khi còn nhỏ đã từng thấy hứa thị, mà dù cho chưa từng nhìn thấy qua, đại khái cũng có thể đoán được, A Kết đã sớm học thuộc lòng quan hệ họ hàng triệu gia, lập tức cúi người, biết hứa thị thuộc về loại không cần tiếp xúc quá gần gũi, liền hạ thấp người thi lễ, cười thỉnh an, nhị phu nhân khỏe cứ thị lôi kéo tay nàng liên tục gật đầu không sai cháu dâu thật xinh đẹp khắp kinh thành cũng không thể tìm ra người thứ hai bảo châu gọi ta là nhị thẩm con cũng đừng gọi ta là nhị phu nhân con hãy theo như bảo châu gọi ta là nhị thẩm đi nói xong quay đầu gọi quách bảo yên lại gần đây là tỷ tỷ của bảo châu nhũ danh là bảo yên về sau nếu cháu dâu nhàn rỗi hãy gọi tỷ muội bảo yên đến nói chuyện cho vui nha triệu gia là tân quý trong kinh thành là làn gió đang nổi nhà bảo yên muội muội a kết cười một tiếng xoay người gọi cẩm thư đưa lễ vật đã chuẩn bị cho quách bảo yên bưng tới nhưng cơ hội thu tay lại bảo yên muội muội không chê thì về sau có thể cùng bảo châu tới tìm ta a quách bảo yên ôn nhu cười ừ muội nhất định sẽ đi cùng bảo châu hứa thị lập tức tiếp lời cháu dâu con không phải là người kinh thành phải không nghe nói triệu trầm vẫn ở nông thôn nàng cũng không biết hắn thành thân lúc nào a Kết tự nhiên thanh thản nói, vâng, ta là người Đăng Châu, triệu trầm từng sống ở Đăng Châu đã là chuyện không cần giấu giếm mọi người, giới thiệu xong bản thân, A Kết lại giới thiệu ninh thị, hứa thị bị thân phận A Kết làm kinh sợ, quá tò mò nên căn bản không có quá lưu ý nghĩa mẫu kia, còn muốn hỏi thăm trong nhà A Kết làm cái gì, quách bảo châu đột nhiên chen đến giữa hai người, ôm cánh tay A Kết, quay đầu nói với hứa thị, nhị thẩm, nương ta vẫn còn ở bên trong chờ chúng ta. Ta trước dẫn Di Huynh cùng mọi người đi vào a hứa thị thế này mới ý thức được lúc này không phải lúc để hỏi thăm, vội cười nói, đi đi thôi, mẹ con chắc cũng rất nhớ nhung mấy đứa, cháu ngoại trai ruột thịt, bình thường biểu hiện thờ ơ, thật ra trong lòng vẫn luôn lo nghĩ, ai, cháu dâu, lát nữa thấy gì con thì đừng sợ, nàng là người trong nóng ngoài lạnh, dù với Bảo Châu cũng chẳng mấy khi thể hiện khuôn mặt tươi cười, a kết cười cười, không nói tiếp, xin lỗi sau đó xoay người theo quách bảo châu vào hầu phủ cẩm thư theo sát sau nàng cẩm mặc ở lại phía sau quan sát kỹ lưỡng các nha hoàng cùng nhau đưa lễ vật vào lúc này mới đi vào nhìn theo bóng dáng đoàn người hứa thị nói với đại nha hoàng bên cạnh lát nữa phái nha hoàng hỏi thăm một chút về phần hỏi thăm cái gì có thể làm được đại nha hoàng của nàng đương nhiên minh bạch ngã trên đường tiến về chính viện quách bảo châu nhỏ giọng bán giận nói với a kết Tổ tử không cần để ý đến nhị thẩm của muội, nàng thật lắm mồm, trong kinh thành không có mấy người thích nàng, còn có tỷ tỷ kia, hừ, ta tìm không ra lỗi của nàng, nhưng ta không thích nàng, ta nói rõ trước, để sau này ta đi hầu phủ tìm tổ tử nói chuyện, cũng sẽ không gọi nàng cùng đi, đây coi như là bí mật riêng, a Kết rất cao hứng, cô muội muội này thích mình, liền nhỏ giọng nói với nàng, không thích thì không gọi nàng, mình muội đến cũng được. Không ai sẽ vô duyên vô sự không thích người khác, nàng không biết Quách Bảo Yên là người thế nào, ít nhất có thể khẳng định nàng không đáng để cho Quách Bảo Châu ngột ngạt Quách Bảo Châu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, nhếch miệng cười, có chút giảo hoạt, hai người bọn họ nói nhỏ, ở phía trước, Ninh Thị đang sống vai đi cùng Triệu Trầm, Triệu Trầm bỗng nhiên quay đầu, cười hỏi Quách Bảo Châu, lại nói về ai vậy, ánh mắt Quách Bảo Châu đảo quanh ở trên thân hai người, cười hát hắc nói. Ta đang hỏi tổ tử vì sao nàng ở tại Đăng Châu mà vẫn gãi cho huynh, di huynh, mấy năm nay huynh làm gì vậy, nhìn không giống người an phận nha, triệu trầm cười cười, nhìn thấy gì rồi nói, quách bảo châu biểu môi, thấy nữ nhân phía trước đang mang mũ che cũng quay đầu nhìn nàng một cái, đối với những gì di huynh trải qua càng thêm tò mò, di huynh lá gan quá lớn đi, nhận nghĩa mẫu còn dám đưa đến nhà nàng, vừa nói chuyện, bước qua cửa thùy hòa, lại đi thêm một đoạn đường thì đến ngọc tuyết đường của quách phu nhân giữa sân quách phu nhân mang một bộ váy trắng theo hoa đinh hương đi ra ngoài hai bên vừa thấy mặt nàng chậm rãi dừng bước ánh mắt dừng trên người nữ tử đi ở phía trước đang sống vai cùng triệu trầm nhìn mạng che mặt giấu đi khuôn mặt của nàng ta nhìn dáng người quen thuộc của nàng ta nàng há miệng thở dốc lại không thể phát ra thanh âm trong mắt lóe lên chút mờ mịt nước mắt rưng rưng quách bảo châu cho rằng mình đã nhìn lầm Nàng chớp chấp mắt, thậm chí buông cánh tay tổ tử ra, đi đến phía trước, sau đó thật sự nhìn thấy trong mắt mẫu thân có nước mắt lăn xuống, lần trước mẫu thân khóc, là lúc nào nhỉ, hình như là khi nàng còn rất nhỏ rất nhỏ, khi nàng từ trong mơ tỉnh lại, mở to mắt, nhìn thấy mẫu thân nằm ở bên cạnh nàng, trong màn mờ tối, mẫu thân lặng lặng nhìn nóc giường, an tĩnh như vậy, giống như không biết trên mặt nàng chảy lệ, chuyện kia quách bảo châu vẫn còn nhớ. Bởi vì đó là lần duy nhất nàng nhìn thấy mẫu thân rơi lệ, nương, người làm sao vậy, quách bảo châu bước nhanh tới, nhưng không đợi nàng lấy ra tấm khăn, quách phu nhân đã đạm nhạc lui một bước, thật tùy ý dùng đầu ngón tay lau lệ, trong veo mà lạnh lùng mở miệng, trở về thì tốt, đi vào trong phòng ngồi đi, thanh âm chưa dứt, nàng đã quay người, cước bộ thông dong, nương, triệu trầm khẽ giọng nhắc nhở, Ninh thị hồi thần, gật gật đầu, nhìn bóng dáng phía trước 10 năm chưa thấy, Đi theo, Tỷ tỷ lớn hơn nàng năm tuổi, Tỷ tỷ ở cùng nàng 10 năm đã lập gia đình, sau này, hai người ai nấy tự lập gia đình, không giống như trước cùng ở một phòng nữa, nay gặp lại, cũng đã xa nhau 10 năm, rất dài sao, trong 10 năm ấy tưởng như rất dài, bây giờ trở về, nghĩ lại, phản phức như là một giấc mộng, ngã vào phòng, quách phu nhân không nói gì, bọn nha hoàng chuẩn bị trà, sau khi nhận lễ của phu thê A Kết liền để nữ nhi lại tiếp khách. Nàng gọi Ninh Thị vào nội thất, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, quách phu nhân ngồi ở trên tháp, mặt không thay đổi hỏi, Ninh Thị kéo mũ xuống, đặt ở trên bàn, lại trở lại bên cạnh tỷ tỷ, ngồi xuống, quách phu nhân vẫn như cũ, mắt nhìn phía trước, Ninh Thị liền yên lặng nhìn nàng, đợi đến quách phu nhân phải xoay đầu lại, nàng mới cười, kéo tay tỷ tỷ, nói, ta còn tưởng rằng tỷ tỷ không bao giờ muốn gặp ta, hoặc bác như vậy, ngoại trừ trưởng bối Ninh Gia. Ai cũng chưa từng thấy, nước mắt Quách phu nhân lần nữa rơi xuống, Ninh gia nhân tuy rằng bị lưu đày, nàng cùng trưởng phu thậm chí Triệu vẫn Đình đều âm thầm chuẩn bị trước, tuy hơi kham khổ chút, nhưng không quá mức vất vả, chỉ có cô muội muội này sớm không còn, đêm khuya tỉnh mộng làm cho người ta lo lắng cùng đau lòng, Ninh thị đưa tấm khăn cho tỷ tỷ, Quách phu nhân nhận, lau nước mắt, nói đi, Ninh thị liền khẽ giọng nói mọi chuyện một lần, 10 năm thời gian Thật ra cũng chỉ có vài chuyện mà thôi." Thanh âm nàng bình tĩnh, phản phất trở về lúc trước khi xuất giá, khi hai tỷ muội đàm luận chuyện trong sách vậy. Quách phu nhân rất nhanh liền dừng rơi lệ, lặng lặng nghe, nắm tay muội muội, tỷ tỷ, ngoại trừ thẹn với người Ninh gia, mấy năm nay muội sống rất tốt, Thư Viễn hiếu thuận lại có tiền đồ, còn tìm được con dâu tốt trăm dặm mới tìm được một, tử kính đâu, nghe thừa Viễn nói hắn còn chưa thành thân, là hắn không muốn cưới." hay vẫn chưa có cô nương thích hợp không muốn nói thêm việc của mình ninh thị dời đề tài quách phu nhân nhìn muội muội của mình kỳ thật nàng còn có rất nhiều điều muốn hỏi ví dụ như hỏi xem muội muội tính cứ như vậy sống cùng triệu chuẩn đình qua ngày sau nhưng hỏi thì đã sao hai tỷ muội cái đều đã có chủ ý chuyện của chính mình đã quyết định thì sẽ không thay đổi muội muội cũng giống vậy nếu nàng đã trở lại khẳng định đã có quyết định của chính mình vì nhi tử cũng tốt vì triệu nguyễn đình cũng chả sao, nàng đã lựa chọn trong lòng quách phu nhân khó chịu, nàng cảm thấy không đáng, nhưng muội muội còn sống, vậy đã đủ rồi, vừa mới rồi muội muội nói cái gì? nga, con trai của nàng, quách phu nhân nhợt nhạt cười một chút, chính hắn không muốn cưới, cũng không biết muốn cưới cái dạng gì, ta cũng lười quản hắn, ninh thị hiểu loại cảm giác này, lại hỏi cháu ngoại nữ bảo châu cũng đã mười lăm phải không? có người để chọn chưa? Quách phu nhân ít khi tươi cười, giờ lại không cười nổi, quay ra phía ngoài nói, muội cũng thấy đó, tính tình hấp tấp như vậy có thể tìm người nào sao, thi thư của người ta chướng mắt ngàn, trong nhà không quy củ, ta lại không yên lòng, nhìn xem, dù sao tỷ phu muội cũng nói, giữ đến 18 tuổi, nếu đến 18 tuổi còn chưa gã ra ngoài, vậy thì tiến hành ném tú cầu, ninh thì không khỏi cười, tỷ phu thật là không chút thay đổi nhỉ, quách phu nhân lắc đầu. Mọi người trở về không khéo, hai hôm nay trong nhà đều thay phiên làm việc, Lan Dung, buổi tối ở lại đây ăn đi, để cho thừa viễn thấy bọn họ, đều là tập võ, chắc sẽ có chuyện để nói, trưởng phu làm binh mã tư ở Ngũ Thành, lúc kinh thành náo nhiệt nhất, cũng là lúc bọn hắn bận rộn nhất, nhi tử làm thị vệ bên cạnh hoàng thượng, trừ những lúc thay phiên công việc, không có nghỉ lễ, Ninh Thị gật đầu, được, tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài đi. Tỷ còn chưa cùng A Kết nói chuyện đâu, đừng làm cho nàng sợ Tỷ, sợ ta thì nàng nhắc gan, ta lại không mắng nàng. Quách phu nhân đứng lên theo, nhỏ giọng nói, cũng không phát giác, hôm nay mình lại nói không ít, chương 75, mặt trời vừa xuống núi thì Quách nghị từ binh mã tư đi ra, xoay mình lên ngựa dẹp đường hồi phủ, đi được nửa đường xảo ngộ triệu đẩn đình, sau đó thì không thể quăng đi được, rất nhanh sau đó, lại ở góc phố, gặp được Quách tử kính. Quách Tử Kính nhíu mày nhìn về phía phụ thân, Quách Nghị lộ ra vẻ mặt cười khổ, tuyên bố không phải mình nguyện ý, trong lòng Quách Tử Kính biết rõ, quay về phía Triệu Doãn Đình nhàn nhạt hô hầu da, không xuống ngựa, chậm chạp vài bước đi theo phía sau hai người, Triệu Doãn Đình không lưu tâm, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đến Vĩnh Sương Hầu Phủ, nghe người gác cổng nói phu thê Triệu Trầm còn chưa trở về, Triệu Doãn Đình xoay người cười nói với Quách Nghị, cái này thật đúng dịp, Cả nhà chúng ta đều đến chỗ này xin cơm, Quách Nghị ha hả cười, quả thật khéo a, khéo cái đầu của người, làm như chẳng ai biết hắn là tới đón tức phụ, buổi trưa tức phụ hắn đã gửi thư báo cho hắn rồi, nhưng mà Quách Nghị cũng quả thật bội phục vị anh em đồng hao này, Ninh gia không phải đại quan, lão gia tử là hàng lâm học thức uyên bác, trong ba nhi tử, chức quan cao nhất là nhạc phụ, làm lễ bộ hữu thị lan, nhưng làm lễ bộ không có thực quyền cũng không thể vơ vét. Là nha môn lục bộ ít người quan tâm nhất, nhạc phụ ở trong quan trường cũng không có thành tựu gì, lại sinh được hai nữ nhi tốt, nhị cô nương liên dung băng thanh ngọc khiết, tứ cô nương lan dung nhã nhận lịch sự lại thanh lịch, xứng đáng là hai đóa tiên hoa của kinh thành, đều là con dâu mà các phu nhân phu nhân các phủ hướng đến khi 13, 14 tuổi, hắn có thể lấy được liên dung, thật là đạp phải cướp chó, phi, thật là bánh rớt từ trên trời xuống, hắn lớn hơn liên dung 6 tuổi. Lúc liên dung đang tuổi như hoa như ngọc, hắn đã là lão nam nhân không cưới được tức phụ rồi. Về phần vì sao không cưới được tức phụ, là vì sau khi phụ thân bị thương ở chiến trường thì phải nằm trong nhà, hắn là người thô kệch, phụ thân còn hơn hắn, ngoài việc đánh nhau thì cái gì cũng đều không hiểu. Trước khi dưỡng lão cũng không thể sắp xếp một tiền đồ tốt cho hắn, tiên hoàng ngu ngốc cũng không trợ cấp công thần vô dụng, vì thế hắn chỉ có làm từ chức bách hội nhỏ nhoi để tiến lên. Cả ngày trầm mê luyện võ tranh đấu của người ta, trong nhà sắp xếp việc hôn nhân hắn đều không đồng, thật sự là không nghĩ đến chuyện ấy, sau này ở ngũ thành Minh Mã Tư làm được phó chỉ huy sứ Đông Thành, muốn kết hôn với tức phụ, cô nương tốt thì không thèm nhìn đến hắn, cô nương kém thì hắn nhìn thấy đều không hài lòng, mắc cỡ ngại ngùng, người ta ngại hắn thô, hắn ngại các nàng yếu ớt không dùng được, sau đó bánh thịt liền rớt xuống. Ngày ấy hắn nhàn rỗi không có việc gì cùng người phía dưới cùng đi tuần phố, không biết như thế nào phía trước có chiếc xe ngựa mà ngựa đang bị hoảng sợ, điên lên đang chạy ra cổng thành, xe sốc nảy khiến màn xe bay lên, lộ ra bên trong là hai cô nương đang hoảng hốt, hắn cũng không thấy rõ người, dục ngựa đi đón xe, lúc đuổi theo thì thấy một cô nương ra ngoài, xem trang điểm hẳn là nha hoàng, một cô nương khác xem tư thế hình như tính toán nhảy xuống, quách nghị cảm thấy không ổn. Lớn tiếng gọi nàng chờ hắn, cô nương quay đầu nhìn hắn, Quách Nghị thấy rõ dung mạo người thiếu chút nữa rớt xuống khỏi ngựa, hoảng hốt khi phía sau cũng có người cưỡi ngựa chạy như bay tới, cũng hô muốn cứu người, Quách Nghị nhận ra người nọ a, trông thành nổi danh hoàng khổ, sao hắn lại khéo như vậy, đến làm anh hùng cứu mỹ nhân ư, Quách Nghị suy nghĩ chút, mỹ nhân như vậy bị hoàng khố cưới về nhà, không đáng giá, hắn ra roi thúc ngựa đi qua, đến trước xe ngựa, Vốn định nhảy lên xe, vừa vặn bánh xe va phải tảng đá khiến cho mỹ nhân bay ra, quách nghị theo bản năng đưa tay bắt lấy, đại mỹ nhân đã đến trong ngực hắn, đến lúc ấy hắn cũng không có suy nghĩ gì, đã cảm thấy cô nương thắt lương đã nhuyễn ra, bởi vì phía sau, hoàng khố vẫn đang đuổi theo, hắn chạy thêm một khoảng cách mới dừng ngựa xuống ngựa, đưa tay muốn đỡ mỹ nhân xuống dưới, sau đó mỹ nhân lên tiếng, ngươi là người nào, sắc mặt mỹ nhân tái nhợt nhưng không thấy bối rối, hắn cứu nàng. Nàng cũng không cảm kích, ngồi ở trên ngựa từ trên nhìn xuống hắn, lạnh như bằng, không thích người, đổi thành nam nhân, quả thực chính giống như đại gia, nhưng hắn lại nhịn không được đem thân phận nói cho nàng nghe, mỹ nhân lại hỏi trong nhà hắn đã có thê tử chưa, ánh mắt nhìn chầm chầm hắn giống như nàng là quan gia, hắn là phạm nhân bị thẩm vấn, khi đó Quách Nghị không hiểu làm sao, không biết như thế nào mà không cách nào sinh khí, Thành Thành thật thật trả lời. Tiếp theo mỹ nhân liền đưa cho hắn một cái bánh thịt, ta là lễ bộ hữu thị lan ninh gia nhị cô nương, hôm nay ngươi đụng vào ta, có nguyện lấy ta làm vợ, quách nghị nguyện ý sao? Theo lý thuyết hắn cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt, hai người đều không hiểu biết về tính nết đối phương, có thể nhìn nàng dù cho lạnh lùng nhưng khuôn mặt mỹ lệ động lòng người như cũ, nghĩ tới nàng trong cảnh nguy hiểm cũng găng dạ thông dong, hắn căn bản không có nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý, sau đó tên lính quèn đã dắt ngựa đi đến ở phía xa xa đã dừng lại trước xe ngựa, sau đó làm người đánh xe đưa nàng trở về, trên đường nàng không có nói với hắn một câu, Quát Nghị ngẫm lại thẹn trong lòng, đến trước cửa ninh phủ thì nói cho nàng biết không cần tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hai người một là cục đá trên núi, một là tuyết liên nở rộ trên đỉnh núi trắng như tuyết, không có quan hệ thân thích, hắn cũng không muốn chiếm tiện nghi của nàng, liên dung lại hỏi có phải hắn không muốn cưới nàng hay không? Nàng lạnh lùng giống như không phải là chuyện lớn lao gì, so sánh với nàng, hắn lại giống như đàn bà, Quách Nghị cũng lạnh mặt nói muốn, có ý đồ hù dọa nàng, kết quả người ta cũng không nhìn hắn, dặn dò hắn sớm cầu hôn, xoay người liền đi vào, trước khi thành thân, hai người cũng không gặp nhau lần nào, sau khi xúc động, Quách Nghị lại cảm thấy không ổn, luôn cảm thấy mỹ nhân vẫn không cam lòng, đêm động phòng hôm đó. Bộ đồ cưới đỏ rực cũng không thể làm nhu hòa sự lạnh lùng trên mặt nàng, trong lòng quách nghị mặc dù tức giận, lại làm không được việc ép buộc mỹ nhân, đi bên ngoài ngủ mà bị ai biết sẽ không tốt, hắn liền lấy ra một cái chăn, trải lên chiếc giường khác, tắt đèn ngủ, ngủ không được, khẳng định ngủ không được a. trong đầu đều là khuôn mặt nàng mỹ lệ thanh lãnh, sau đó hắn nghe nàng đứng dậy, nàng đi tới chỗ hắn, nàng chui vào chăn của hắn, nàng kéo tay hắn đến trước người của nàng. Làm cho lửa nóng từ trong ngực hắn nhanh chóng lan tràn toàn thân, cuối cùng cũng đốt tới trên người nàng, hắn cùng liên dung cứ như vậy thành phô thê, hắn không nói được lời yêu, nàng cũng không nói, nhưng hai người cứ như vậy trải qua tháng ngày, sau này trở thành anh em đồng hao với Triệu Duẩn Đình, hắn nên thù hàng Triệu Duẩn Đình, dù sao cũng là Triệu Duẩn Đình làm phiền hà ninh gia, làm cho em vợ mất sớm khiến thê tử thương tâm, thương tâm đến mức, lần đầu tiên trốn đến vào ngực hắn mà khóc cũng liền khiến cho hắn từ đông thành chỉ huy sứ trở thành tiểu binh thủ vệ. Sau này triệu tần hai nhà cách thân, hắn mới lại phục nguyên chức. Kỳ thật tần gia muốn cho hắn chức quan cao hơn, hắn lại không muốn, tự mình tiến lên, tuy rằng tự mình phấn đấu nhưng cũng là do tần gia không hề áp chế kết quả, lại là hắn nên có, ở trước mặt thê tử cũng có thể ngẩng đầu lên, nhưng hắn lại phục triệu đoạn đình, triệu đoạn đình tìm hắn, nói với hắn rằng muốn báo thù, Sau đó dẫn hắn đến bên đường văn đế, cuối cùng thành công, hắn thành tổng chỉ huy sử ngũ thành binh mã tư, hôm nay hắn chỉ phục triệu đoạn đình tài cán lại biết ẩn nhẫn, trong thư buổi trưa gửi đến thê tử nhắc nhở hắn không cần ở trước mặt nữ nhi và hạ nhân nói thẳng thân phận em vợ, biết em vợ còn sống, hắn còn phục triệu đoạn đình tình thâm, ngã ba người đi vào phòng, nhìn thấy triệu đoạn đình cũng tới, quách phu nhân rủ xuống mi mắt, quách nghị vội vàng nói với nhi tử nói, tử kính. Con cũng thật khéo, con mời triệu hầu gia tới nhà chúng ta dùng cơm, vừa lúc phu thê thừa viễn cũng ở đây, lát nữa cả nhà bọn họ vừa lúc cùng nhau trở về, một chiêu vu oan hãm hại thật là dày công tôi luyện. Quách tử kính mỉm cười, không phá đám hắn, mà là đi đến đứng trước người ninh thị đang ở bên quách phu nhân, hành đại lễ, tử kính gặp bá mẫu, nghe nói bá mẫu đối thừa viễn chiếu cố có thừa, hôm nay nhìn thấy bá mẫu, tử kính vui vô cùng, chúc cho bá mẫu thân thể khỏe mạnh trương thọ trăm năm ninh thị vui mừng chăm chú nhìn cháu ngoại của mình cười cho lễ gặp mặt quách tử kính thu lễ ngẩng đầu nhìn nàng lại nhìn triệu trầm cảm khái nói dung mạo của bá mẫu quá giống với người gì đã qua đời của ta muội muội tuổi còn nhỏ dễ dàng xúc động vẫn là gạt nàng thì tốt hơn ánh mắt ninh thị càng thêm nhô hòa đúng à thư viễn cũng nói như vậy năm đó vừa nhìn thấy ta liền ôm ta kêu nương vừa lúc ta cũng không có nhi tử Nên đối xử với hắn như đích tử, may mà hắn không ghét bỏ ta, lại nhận ta là vi mẫu, tử kính nếu không chê, thì hãy như bảo châu, có thể ngầm kêu ta một tiếng gì, ta cũng xem các ngươi như cháu ngoại mà đối xử, gì, quách tử kính lập tức hô một tiếng, Ninh Thị gật gật đầu, chỉ vào Triệu Trầm nói, đó là di đệ của con, con có nhận ra không, quách tử kính nhìn Triệu Trầm, lại nhìn Triệu Động Đình gần đó, mặt không thay đổi nói. Thư viễn cùng hầu gia vừa nhìn đã biết là phụ tử, tử kính đương nhiên nhận ra, nhi tử của gì, triệu gia cốt nhục, hắn không thù hằn, lại cũng không thích được, thái độ hắn lạnh nhạt, sắc mặt triệu trầm không thay đổi, nhằn nhạt hô tử kính, hai người chênh lệch chỉ có bốn tuổi, quách tử kính lại không con hơn hắn, còn rõ ràng không muốn thân thiết, hắn cũng đương nhiên miễn gọi nhau huynh đệ, quách bảo châu đứng một bên nhìn thấy cũng mơ hồ, ca ca nếu không thích triệu trầm, vì sao đối với mẹ nuôi của triệu tôn kính như thế mẫu thân đã bởi vì diện mạo của dung phu nhân mà xương hô tỉ mụi với nàng hiện tại ca ca lại như vậy thật sự giống như vậy sao đáng tiếc gì mất khi nàng quá nhỏ không nhớ được dung mạo của gì bọn nhỏ lớn lên đều có tính cách riêng ninh thì cũng không nghĩ di huynh đệ không hề khúc mắt liền chuyển sang giới thiệu a kết đây là đệ muội của con a kết hành lễ với quách tử kính chào di huynh ánh mắt quách tử kính đảo qua khuôn mặt a kết giọng điệu nhu hòa xuống đệ muội nếu ở hầu phủ buồn chán có thể lại đây ngồi một chút giúp gì muội quản giáo bảo châu một chút một câu đồng thời đưa tới ánh mắt không vui của triệu trầm cùng quách bảo châu quách tử kính làm như chưa thấy lui về bên cạnh quách nghị a kết lập tức lại hành lễ với quách nghị quách nghị là người thô kệch vì lấy lòng tức phụ cái gì cũng không cần thiết không chút keo kiệt khen không sai không sai gái cho thừa viễn coi như là ủy khuất cho con. Về sau nếu là ở triệu gia mà bị ủy khuất, cứ tới bên này, người nhà con ở cách được xa không có cách nào làm chỗ dựa cho con. Con hãy đem ta cùng gì con làm người nhà mẹ đẻ thì tốt lắm. Chỉ cần nguyện ý đến đây, phái người truyền lời cũng được. Dượng lập tức phái xe đi đón con. A kết buồn cười, nói lời cảm tạ xong lặng lẽ nhìn về phía triệu trầm. triệu trầm mặt cũng tái đi rồi. hắn sẽ khiến thế tử chịu ủy khuất sao? Triệu dẫn định so với hắn còn xanh hơn, ủy khuất nhìn về phía thê tử, ninh thị nghiêng người cùng quách phu nhân nói chuyện, không để ý đến hắn, ai bảo hắn nhất định muốn đến đây chứ, sau phần dạ tiệc, ba người triệu gia tạm biệt, hồi phủ, nói không ít.